Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cũng đã 2 năm Thấy phản ứng của đối phương Cô lời đệnh hỏi Cô rất hiểu anh Sẽ không đoạn sai tâm tư của anh Sáng sớm 7 giờ Giang tiểu thư một mình đi vào nhà Của một người con trai độc thân Không phải chỉ muốn cùng tôi nói chuyện cũ Rõ ràng biết cô không có ý tốt Nhưng là vì cô Anh lạnh lùng vẫn mời cô vào nhà Giang tâm linh thái độ mềm mỏng Tôi nhớ rõ Anh từng nói với tôi Văn phòng luật sư này là anh dùng hết tâm huyết để phát triển nó đến quy mô ngày hôm nay vì nó anh đã hi sinh nhiều thứ. Nghe vậy, kiểu dịch Luân có chút buồn, lập tức không kiên nhẫn ngắt lời cô. Giang tiểu thư có thể nói ngắn gọn. Nóng vội, cô chậm rãi dựa lưng vào sofa một cách thoải mái hai chân bắt chéo tùy ý để lộ ra cái đuổi duyên dáng như Ngọc trước mặt anh. Thật ra, tôi cảm thấy tiếc cho anh mỗi lần thắng án người hưởng công đầu tiên luôn là Tiêu Khải Phong mà không phải là anh. Diện mạo cậu ấy anh tuấn hơn tôi, vì thế càng khiến mọi người chú ý. Anh cố gắng hết sức làm cho mình không biểu lộ cảm xúc, nhưng khi ánh mắt lướt qua tờ báo trong lòng vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Cho nên, anh cam tâm tình nguyện suốt đời làm cái bóng của anh ta. Giọng nói khiêu khích của cô làm Kiều Dịch Luân giống như một con sư tử sắp phát cuồng, tức giận chừng mắt nhìn cô gái trước mặt. Lời này có ý gì, Giang tiểu thư? Tôi hy vọng chúng ta có thể nói đơn giản chút. Nghe thấy giọng nói khốc liệt của anh, Giang Tâm Linh mặt không thay đổi cười nhẹ một tiếng. "Thật ra hôm nay tôi đến đây là muốn bàn chuyện làm ăn với anh." Mười ngón tay anh đan vào nhau, thái độ chăm chú lắng nghe. "Nói đi, tôi nghe chút." "Tôi biết lần đầu gặp mặt anh đã thích tôi." Cô không e dè, một câu nói thẳng ra. Ngồi đối diện cô, Kiều Dịch Luân có chút dao động. Trong chốc lát, ánh mắt lạnh lùng tan giá. Anh không phủ nhận lời cô nói. Cô gái trước mặt phong thái yêu điệu làm cho người khác không thể không chú ý. Nhưng lúc trước, cô lại dùng thân phận bạn gái Tiêu Khải Phong xuất hiện trước mặt anh. Anh vĩnh viễn nhớ rõ lần đầu tiên gặp cô. Không phải vì sao trong lòng cảm thấy không tự chủ được phong thái giơ tay nhấc chân của cô làm anh khắc cốt, ghi tâm. Nhưng hy vọng xa rời nhất chính là thất vọng. Anh biết mình cùng với người bạn tốt nổi danh Tình khánh kia luôn không thể sánh bằng Cuối cùng Chỉ có thể đem tình cảm đó chôn sâu trong lòng Nhưng anh cho rằng Mình che giấu rất tốt Vì sao cô có thể dễ dàng nhìn thấy nội tâm của anh Dịch Luân Tiếng gọi mềm mại vang lên bên tay anh Giang tâm linh đứng lên Vang tỉnh vạn trùng đi đến sau lưng anh Hai tay mềm mại ôm lấy cổ anh Tôi không phải cô gái xấu như anh nghĩ Chỉ là có chút việc không thể cam lòng Nói tới đây Ánh mắt cô lạnh lùng. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng gặp chuyện không như ý. Ở nhà, tôi là công chúa trong tay bà mẹ. Ở trường là học sinh ưu tú được mọi người ca ngợi. Sau khi tốt nghiệp trở thành tinh anh lạ bản, vạn lần không nghĩ tới, một người xuất sắc như tôi lại bị tên vô hình kia bỏ rơi. Trong mắt cô ngưng thụ một chút oán hận. Đời này cô cũng không quên người đàn ông đáng hận kia, tên lãng tử đó, dám đem một người tự tin như cô làm chỗ rừng chân qua đường, lại nói với cô, Cô cảm thấy cô xứng đáng làm vợ của tôi sao? Rồi Quang cô giống như quăng giác. Vì muốn anh hồi tâm chuyển ý, cô còn cắt cổ tay tự sát. Khi cô nằm trong bệnh viện, suy yếu gọi cho anh hy vọng anh có thể đến thăm cô, nhưng cô chỉ nhận được một câu nói vô tình của anh. Nếu thật sự muốn chết, sẽ không chọn phương pháp có thể cứu được. Không ai thích một cô gái ngu xuẩn dùng thủ đoạn tự sát hạ lưu này để níu kéo đàn ông. Sau đó, anh vẫn cùng những người con gái khác lên giường Nhưng không hề ngủ cùng cô Nếu nói cô yêu Tiêu Khải Phong sâu đậm Thì cũng không tìm được lý do nào Nhưng cô thua không dậy nổi Cô ghét làm kẻ yếu Vì tranh thắng thua, cô có thể không cần sinh mệnh này Cô rút cuộc, muốn thế nào? Tiếng nói trầm thấp của kiểu dịch luân Kéo cô trở lại từ trong những hồi ức đau khổ Đầm tử co lại, cô lạnh lùng cười Tôi chỉ muốn cùng anh là một giao dịch mà thôi Dù nữ nhân muốn chết sao? Người có biết chạy xe không vậy? Mắt để ngoài cửa sổ có phải không? Con mẹ nó, thật sự là đáng đánh đòn. Ông đây nếu trẻ lại 20 tuổi, đã đánh cho người hủy dung. Trên đường lớn lúc này thật hỗn loạn, một tài xế taxi hơn 40 tuổi giống như thổ phỉ, hai tay chống hông lớn tiếng chửi một cô gái nhỏ gầy. Giang tỉnh quân vạn lần không nghĩ tới. Hôm nay vận may của cô rất kém, ngay cả suy thần cũng không dám tranh thứ nhất. Trước đó 10 phút, cô đang lái xe định quẹo vào trong hẻm thì đột nhiên một chiếc taxi từ trong đi ra. Cô không kiểm soát được tay lái nên tông vào cái đèn xe phía trước, làm cho nó bể tan nát. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi thật sự không cố ý. Nhưng con đường này rõ ràng là đường một chiều. Cô nói rất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện